các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net em vô cùng thích trường nam hứa đình thâm chỉ cảm thấy cái cay mắt trước đây vì phải quay phim nên mặc một hai lần đến tận bây giờ vẫn không dám nhớ lại anh cười lạnh ôi phụ nữ khương dơ lè lưỡi không nói gì hứa đình thâm lấy một chiếc hộp giấy lớn ở trong góc mở nắp ra đợi lát nữa nhìn thấy lịch sử đen tối của mình thì đừng khóc ngay đây nhé khương dơ nhăn mũi ai khóc chứ em không thèm rơi nước mắt đâu anh lấy một chiếc hộp tin xào ra đoi lat nua nhin thay lich su đen toi cua minh thi đung khoc ngay đay nhe khuong do nhan mui ai khoc chu em khong them roi nuoc mat đau anh lay mot chiec hop tinh xao ra vậy ở bên trong mạnh đựng đầy ảnh chụp của khương sơ nhìn từ xa thì thấy một mảnh say lam có vẻ rất dùy mỹ đến khi cầm lên cơn sơ liền bị hô dọa có anh cô đang nhắm mắt có anh thì rất mờ cũng có anh cô đang cười vô cùng mất hình tượng còn có ca cả cảnh đang hắt xì nhưng cô bị chụp lén nhiều như vậy mà lại không hề phát hiện khương sơ một lời khó nói hết nhìn anh người khác đều lưu giữ những bức ảnh đẹp của cô gái mà mình thích để sau này tự nhớ lại còn anh thì giữ mấy thứ đồ chơi gì thế này chẳng lẽ để nhiều năm sau nay tuong nho lai con anh thi giu tình nó ra chế giễu cô Đấy chính là bắt đầu thích thầm cô Từ hồi cấp 3 mà nghiêm hiên nói sao Lúc này Khương sơ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây Cô nghi ngờ từ đầu đến cuối Đều là một trò lừa bịp Hứa định thâm Cô cười ha ha Cầm một bức ảnh lên Sao tấm này chúng ta lại đều có mặt thế Anh cảm thấy kinh ngạc Đến gần xem thử Chỉ thấy trên tấm ảnh Khương sơ đang chơi đuổi một chú chó Chưa nói ra thì không còn ai nữa Hứa định thâm Người đàn ông mặt dài dứt khoát Cỏ trước ngực Khương sơ Gầu gầu Vậy anh và em chính là người một nhà rồi Một nhà cái đầu anh ý Khương Sơ vừa định phản bác Lại như đến mình từng cũng có lúc không có thiết tháo mà sủa một tiếng Mẹ lập tức ngoan ngoãn Im lặng không nói gì Cô cất ảnh chụp đi Đóng nắp chiếc hộp lại Vừa định lấy đi thì bị hứa đình thâm giữa lại Anh nhích thi bi hua đinh tham giu lai anh nhich moi Quang Minh Chính Đại trộm đồ sao Khương Sơ cười nhe răng Anh sao vậy Chưa có sự đồng ý của em mà đã chụp lén em rồi Em lấy ảnh đi anh còn nói em trộm đồ Có nói đạo lý không đấy Nếu nói đạo lý thì không phải là hứa đình thâm nữa rồi Anh dùng sức giữ hộp lại Thu mắt, nhẹ giọng lừa cô Hôn một cái thì cho một ảnh Cơn sơ không thể tin được mà nhìn anh cuong so khong the thực anh co that su nghi ngờ hứa đình thâm Cô ý xuyên về chụp nhiều hình như vậy Để lúc này mang ra uy hiếp cô Tại sao em phải nghe lời anh Người cô rất nhẹ Hứa đình thâm diễn sang ôm cô đến ghế dựa phía sau Bởi vì đây là nhà anh Anh muốn làm chút gì đó với em Giọng nói của anh khăn khăn Em thấy có người sẽ đến cứu em sao À vậy mà anh lại cắn tay cô cương sơ bị hơi thở của người đàn ông xăm chiếm mềm mại vô lực mà nằm áo anh kết quả cuối cùng đương nhiên là hứa đình thâm tự chọc khiến toàn thân mình nóng lên cương sơ nhìn anh vào trong nhà tắm mà không nhịn được cười cô lén lút giấu ảnh dưới cửa sổ cương sơ đứng lên liếc nhìn giá sách chiếm nguyên một vách tường sợ hứa đình thâm còn cất giữ ảnh chụp sáu dưới của mình bèn bước để lén lút tìm cái dương tìm một lúc lâu cũng không thu hoạch được gì cương sơ thấy tầng trên cùng của giá sách còn có một cái dương bị khóa cô trích chớp mắt giác quan thứ sáu nói cho cô biết trong cái dương kia nhất định có bí mật không thể cho ai biết nói không chừng lại là lịch sử đen tối khác của mình Không được nhất định phải nghĩ biện pháp để tiêu hủy đi khương sơ vừa định tìm đồ để lấy chiếc dương cơ vòng tám đột nhiên mở ra cô như kẻ trộm bị dọa sợ lập tức quay người lại tựa như một chú nai đang hoảng sợ bên bờ suối bứa đình thâm vốn đang nhớ mày thấy dáng vẻ trồ dạng của cô thì không nhịn được mà cong môi cười lại làm chuyện xấu à khương sơ định phủ nhận ánh mắt đôi nhân đụng phải thân trên để trần của anh. Giọt nước chảy anh giòn nuoc đường cong bắp hoàn mỹ của người đàn ông xuống nơi nào đó. khiến người khác phải đỏ mặt. Cô bối rối che mắt. Anh anh mặc quần áo tử tế vào đi. Hứa đình thâm cuốn khăn tắm đi chân chân đến trước mặt cô. Anh khẽ cười một tiếng xuyên qua khe hở giữa ngón tay của Khương Sơ nhìn vào mắt, mắt cô. Dù sao thì em cũng nên che kín một chút. Khương Sơ bị vạch trần vừa vàng bị kín mắt lại giả bộ vừa nãy không cố ý không muốn chuyện gì xảy ra cô cũng không biết gì hết anh quay mặt đi chỗ khác cười khẽ một tiếng, kéo tay cô đặt trên cơ bụng của mình. "Thích không?" Công sơ không chống lại được sức hấp dẫn, nhân cơ hội này mà chiếm chút tiệm nghi của Hứa Đình Thâm, sau đó vô dự bàn tay đang nóng lên về. "Cũng tạm." Người đàn ông cúi đầu nhìn cô. "Chỉ tạm thôi sao?" Gò má cô đỏ bừng, "Cũng được." Sau đó vội vàng mở cửa rồi chạy trốn như bị mảnh thú đuổi theo. Hứa Đình Thâm cười khẽ một tiếng, anh liếc nhìn xung quanh, tùy tiện tìm thấy tấm ảnh mà không giơ giấu. Anh cẩn thận bỏ vào hộp. Tự nhiên đang cầm chân bào nào đó Sau khi khóa lại cẩn thận Anh lại không nhịn được cười Ngay cả đồ cũng không giấu kỹ Khương sơ xuống lầu Lớ vận hàn hỏi cô Hứa định thăm đâu Cô cúi đầu gái gái sau tai, Về mặt hơi xấu hổ Anh ấy đang tắm ạ Giữa ban ngày mà tắm cái gì Lớ vận hàn thuận miệng bắt mẹ một câu Cũng không định hỏi kỹ Nhưng bên tai khương sơ đã đỏ bừng lên Lớ vận hàn cảm thấy không đúng Không nhịn được lại nhìn cô Có phải nhiệt độ điều hòa quá cao không cơng sơ chớp mắt cắn môi không có không có à sau khi lứa bạn hàn đi cô mới thở dài một hơi lê lấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.